Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 150 quái vật. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. âm um, Một đảo quang trụ bắn chúng Nguyệt Ma Chi Chu. Mặc dù không tạo thành. Gì thương tổn gì đối với nó. Nhưng cũng khiến đòn công kích của nó bị. trì hoãn. Chu Lương thấy vậy vội vàng vọt sang một bên. Hắn nghe thấy thanh âm kình phong cấp bách xít lên rồi cảm giác lợi. Chảo của yêu thú xẹt qua bên tay Nếu không bị đảo quang trụ nọ cản Chở thì mình đã có thể gặp độc thủ Cám ơn đảo hữu chu Lương nhìn Lâm Hiên lộ ra vẻ cảm kích nói Lâm Hiên cười lắc đầu chu Lương này và Mã Tiến Hoàng Trung hoàn toàn bất đồng chắc thực sự Là tán tu vào đây săn bắn Nếu chỉ là chuyện nhấp tay là xong thì Lâm Hiên cũng không ngại cứu hắn một lần thuống chi người này chốc lát sau nói không chừng lại trở thành bang thủ của mình cẩn thận đây là một trong những tuyệt kỹ của Nguyệt Ma Chi Chu cấp tốc di động không chờ Hoàng Trung nhắc nhở đám người Lâm Hiên cũng cảm giác được chiêu này thật khó đối phó một khi bị nó tới gần người thì rất dễ bị đánh trúng lúc này mọi người đều thả ra vòng bảo hộ của mình Trung Quanh thân thể Lâm Hiên cũng bao phủ một tầng quang mang màu xanh, nhạt. Cứ như vậy coi như là không cẩn thận bị yêu tới thú gần người tin. Tưởng dựa vào phòng hộ này cũng có thể ngăn trở được một đòn của nó. Có cơ hội thong song mà thoát thân. Đã không còn phải lo lắng bốn người rất ăn ý thao túng linh khí bao. Bây Nguyệt Ma Chi Chuộng. Yêu thú này có thực lực tương đương với tu sĩ. chúc cơ kỳ đại viên mãn cảnh giới nếu không mượn trận pháp mà muốn tiêu diệt nó cũng không dễ dàng nguyệt ma chi chu mặc dù hung hãn nhưng linh trí không thể so sánh với loài người dưới sự liên thủ của mấy người nó theo bản năng tạm tránh mũi nhọn kết quả là từng bước bị dồn vào trận pháp ô một âm thanh trầm thấp truyền vào tai sau đó liền nhìn thấy chỗ động khẩu quang mang đại phóng hoàng trung trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng vội vàng mở miệng phân phó các vị đảo hữu chú ý nguyệt ma chi chu đát bước vào ngũ hổ quần dương trận mọi người nhanh dựa theo lời ta rót pháp lực vào trong trận kỳ vây nó lại hảo chu lương không trần chờ chút nào lập tức huy động trận kỳ trong tay mã tiến cũng phối hợp nhịp nhàng nhưng hoàng trung lại nhíu mày nhìn lâm hiên bất mãn nói lâm đảo hữu làm sao vậy Mau ra tay đi Nếu không trận pháp này có sơ hở Thì không vây nổi nguyệt ma chi chu này Đâu Đang cầm trận kỳ trong tay ngẩn người ra Lâm hiên phảng phất như vừa Mới tỉnh táo lại Không có ý tứ gật đầu Sau đó cũng cầm trận kỳ trong Tay nhẹ nhàng huy động Cử động quái gì của hắn chỉ làm cho Hoàng Trung trong lòng dâng lên Một tia cảm giác bất an Chẳng lẽ tiểu tử này phát hiện bất quá sau khi thấy lâm hiên cũng bắt đầu hướng tới trận kỳ rót pháp lực vào thì hắn lại yên tâm như vứt được tảng đá lớn việc cấp bách bây giờ là phải chế trụ được yêu thú ầm ủ xương mù trong trận chợt quay cuồng hơn nữa còn liên tục truyền đến âm thanh như tiếng sấm lâm hiên dùng thần thức quét qua nhìn thấy tại trung ương đại trận nguyệt ma chi chu nọ đang hai mắt đỏ như máu tả sung hữu đột Từ trong trận pháp thỉnh thoảng bay ra một ít quang cầu pháp quyết. Nhưng nhị cấp đỉnh bậc yêu thú không phải chuyện đùa. Nguyệt ma chi. Chu có tiếng là ra thô thịt dày. Khiến nó bị thương thật không dễ dàng. Gì nên muốn cứ như vậy mà đánh chết nó thì lại là si tâm vọng tưởng. Liên tục đà kích ngược lại chỉ kích phát hung tính của nó. Nguyệt ma. Chi chu phẫn nộ kêu to vài tiếng rồi đột nhiên ngừng lại. Sọc vàng. Trên lưng bụng, lời chào đồng thời bắt đầu sáng lên mà khí thế của nó cũng bắt đầu bành trướng. Mấy người tu chân hai mặt nhìn nhau trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Mặc dù không rõ ràng lắm là yêu thú chuẩn bị sử dụng chiêu gì nhưng... Xem bộ dáng thì cũng biết không phải là chuyện đùa. Mấy vị đạo hữu, ngũ hổ quần dương chận sợ rằng không vây khốn được. Yêu thú này, chúng ta cùng nhau đồng thủ đi thôi. Hảo! Ba người lúc này gật đầu nếu để cho Nguyệt Ma Chi Chu phá trận chạy. Ra thì chẳng phải là phải hao tốn nhiều một phen tay chân ứ. Như vậy mọi người nghe ta hiểu lệnh hành động. Hoàng Trung nói xong cầm trận kỳ màu đỏ trong tay ném lên trời đồng. Thời đánh ra một đạo pháp quyết và nói các vị đạo hữu nhanh lên. Hướng vào trong trận rót gấp đôi linh lực. Lâm Hiên Chu Lương, Mã Tiến không dám chậm trễ lúc này như hắn nói. Chân nguyên trong cơ thể lưu chuyển đem toàn bộ pháp lực khai hỏa rót vào trong trận pháp. Nhất thời, ngũ hổ quần dương trận quang mang đại phóng. Từ bên trong, nổ bắn ra ra vô số ti tuyến màu đen như dây trói quấn lấy nguyệt ma Chi trụt. Hoàng trung hai tay phân ra quát lớn khai. Trận pháp tách ra một cái thông lộ, hoàng trung hai tay vỗ vào nhau. Sau đó điểm về phía trước một cái. Linh khí hình ruột đầu đao của lão. Hóa thành một lũ hắc mang phá trận mà vào. Hướng về phía yêu thú hung. Hăng chém tới. Đang một tiếng thanh âm như kim thạch va chạm, Trung quanh thân thể. Nguyệt Ma Chi Chu Cư Nhiên cũng xuất hiện một tầng quang mang màu đen. Vòng bảo hộ. Mấy người sắc mặt nhất thời trầm xuống. Nhì cấp cực phẩm yêu thú quả. Nhiên danh bất hư truyền. Không nghĩ tới nó ngay cả vòng bảo hộ cũng. Đã dùng đến như vậy xem ra muốn tiêu diệt con quái vật này sợ rằng. Phải tốn một phen thủ cước. Nguyệt Ma Chi Chu hiển nhiên không cam lòng bị ti tuyến màu đen này. cuốn lấy liều mạng dãy rua nhưng bị ba gã trúc cơ kỳ tu sĩ toàn lực. Chấn áp trong lúc nhất thời cũng khó thoát vây. Hoàng Trung thì tiếp tục điều khiển ruột đầu đao một chút vừa lại một. Chút chém qua. Cuộc diện tạm thời lâm vào thế rằng co. Hoàng huyên, nhanh lên một chút, duy trì trạng thái này pháp lực tiêu. Ha quá nhanh. Một lát sau, ba người chủ trì trận pháp sắc mặt có. Chút tái nhợt, Chu lương không khỏi lên tiếng thúc giục. Lão phu rõ rồi, xin mọi người kiên trì một chút. Thanh âm hoàng trung truyền ra sau đó liền nhìn thấy sương mù bên. Trong trận pháp trở quay cuồng càng thêm lợi hại tựa hồ bên trong. Đang tiến hành đại chiến phi thường kịch liệt. qua một khắc thời gian đột nhiên có tiếng kêu thê lương phát ra rồi bên trong thoáng cái trở nên rất an tính một lúc sau sương mù tản ra thân ảnh hoàng trung có vẻ đắc ý đi ra bên cạnh hắn là thi thể nguyệt ma chi chu đang nằm chu lương thở phào nhẹ nhõm mất sức chín châu hai hổ rốt cuộc đem yêu thú này giết chết tài liệu trên người đem bán hẳn là có thể đổi lấy Đại thủ Búc tinh thạch mặc dù là chia đều cho bốn người thì còn lại. Con số khá lớn. Phí tổn cho mấy năm tu luyện trong tương lai hẳn là không cần lo lắng. Nữa, chu lương đang nghĩ tới đây thì đột nhiên cảm giác được linh lực. Trong cơ thể vẫn không ngừng tiết ra ngoài. Đầu tiên là hắn ngẩn ra. Sau đó vận chuyển pháp quyết muốn đình chỉ. Nhưng mà lại vô ích, rõ ràng yêu thú đã đã chết. Nhưng ngũ hổ quần. dương trần vẫn không ngừng hấp thu pháp lực của hắn chu lương vừa sợ vừa giận hoảng sợ cấp bách muốn đem trận kỳ ném xuống nhưng chuyện kinh ngạc xảy ra là trận kỳ nọ giống như là dính vào tay hắn làm cách nào cũng không vứt được mà nó lại tiếp tục không ngừng hấp thu pháp lực của hắn hoàng đảo hữu chuyện gì đang xảy ra vậy chu lương cũng không phải ngu ngốc trên mặt hiện lên một tia lo lắng hỏi chẳng lẽ trận pháp Xảy ra vấn đề. Ha ha trận pháp của Lão Phu đương nhiên là không có vấn đề gì. Chỉ là muốn tính mạng của các ngươi mà thôi. Hoàng Trung đột nhiên mặt. Đang ôn hòa biến thành vẻ dữ tợn. Đúng vậy chia tinh thạch ít đi hai người hơn nữa trên người hay Người vậy cũng không hề ít bảo vật. Mã Tiến cũng cười lạnh nói. Ngươi. Các ngươi hai người. Là đồng bọn. Ha ha. hai người chúng ta vốn là độc hành đạo tặc chuyên môn đánh cướp tán tu không có mắt như các ngươi hoàng trung vạn phần đắc ý nói lần này đúng là nhất tiến hạ song điêu ngũ hổ quần dương trận có thể vây khốn yêu thú mà trận kỳ cấp cho chu lương và lâm hiên cũng là giả một khi rót linh lực vào thì không thể dừng lại cho đến khi bị hút khô cả người mới thôi Hai người nếu đã bị dính bẫy, muốn thoát thân thật muôn vàn khó khăn. Hoàng Trung đắc ý thưởng thức nhìn chu lương đang kinh sợ lo lắng. Nhưng khi hắn quay đầu lại thì phát hiện lâm hiên đồng dạng bị trận. Pháp vây khốn nhưng sắc mặt âm trầm, trầm mặt không nói gì. Trong lòng, hắn nhất thời cảm giác bất hảo liền lạnh lùng nói hãy bớt sàm ngôn. Đi trước tiên lấy tánh mạng của chúng đã hắn nói chưa dứt thì duyện đầu đao đã rời tay bay ra mã tiến ngần ra hắn còn muốn thưởng thức cảnh con mồi thống khổ rẫy xua nhưng sư huyên đã nói như vậy thì cũng không dám cứng lại nên cũng cầm linh khí trong tay hóa thành một lũ quang mang hướng về phía chu lương gào thét bay tới huyết hoa diễm lệ lâm hiên bị chém làm hai nửa chu lương bị chém rơi đầu hai người không hề chống cự bị đánh chết đương tràng Hết thầy tựa hồ rất thuận lợi nhưng Hoàng Trung lại vẫn cảm thấy bất an. Sư huyên, làm sao vậy? Không có việc gì. Hoàng Trung lắc đầu có lẽ là mình quá nhạy cảm. Hắn cất bước đi về phía trước, đang chuẩn bị thu thập túi chứ vật của. Hai người thì lúc này có âm thanh quái gì vang lên sau lưng. Hoàng Trung quay đầu lại trên mặt lộ ra thần sắc khó tin cơ hồ không. Tin vào mắt mình. Nguyệt ma chi Chu vốn bị hắn tiêu diệt bỗng ruột dị. Đứng lên. Ca ca, nó từng bước hướng bên này đi tới. Hì hì, huyết nhục tu sĩ thứ tốt. Nghe thi thể con nhện cư nhiên mở miệng nói ra tiếng người, hoàng. Trung cùng mã tiến hoàng sợ không kịp suy nghĩ thêm đồng thời đem linh. Khí tế ra. Nhưng mà hát quang chợt lóe con nhện này đã biến mất sau một khắc. Lại hiện ra bên cạnh thi thể chu lương hì hì tiểu tử này khi còn sống có thủy linh căn thuộc tính hạ vừa khéo phối hợp với lão tổ ta. Nói xong nó nhào tới đồng thời một tầng hát quang chói mắt phát ra. Bao phủ lấy thi thể yêu thú và chu lương. Hai thi thể trong hát quang bắt đầu dung hợp.